Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắn thêm gì đó lại biết người họ cố hắn đắc tội không nổi cũng chỉ có thể quay người đi mất lúc đi qua còn quay đầu lại trở mắt với Lập Hạ vài lần Cô ngữ tinh ngồi vào chố Lị Tiên Sinh vừa rồi đặt chiếc túi sách của mình lên bàn nhìn thóa côn ngôn dĩ luật rồi sau đó bắt đầu chất vấn Trần Lập Hạ Cậu kết hôn rồi ơ Trần Lập Hạ giờ khóc giờ cười nói Vỗ dĩ nghe thấy câu này Tầm muốn rơi đôi tay thành tú của mình lên ngắm chiếc nhẫn một chút, mà nhớ tới thì chưa có mua. Cậu thật sự kết hôn rồi sao? Cô ngỡ tin đối với câu trả lời không đúng trọng điểm của Trần Lập Hạ, rất là không hài lòng lại tiếp tục truy vấn. "Ừm, kết hôn, lại giấy chứng nhận rồi." Trần Lập Hạ cười nói ngọt ngào nhưng mật, hắn ta chính là Ngôn Dễ Luật sao? "Đúng vậy nha." Lập Hạ duỗi tay nắm lấy tay của Ngôn Dễ Luật. Thật sự là nhịn được tức giận mà "Vậy em mới nói chuyện cùng cái tên ngu kia ngu ngốc như vậy?" Cô Ngữ Tinh nhỏ giọng nói, cảm thấy người đàn ông này quá mức trầm mặc, lúc nãy cô không khê tức giận thay cho Lập Hạ, Lập Hạ nói, "Không phải là nhẫn nhịn được tức giận, mà anh anh nghe không hiểu, họ nói chuyện không có logic, trực tiếp nói thẳng." "Hắn nghe không hiểu ư?" "Ừ." Lập Hạ khôi phục lại động tác chống cằm rồi nói tiếp, "Thế giới của anh ấy rất là tốt đẹp." Ngôn Dễ Luật cật đầu nhìn về phía cô Ngữ Tinh, Rồi sau đó nhìn về phía Lập Hạ, những lời này của Lập Hạ anh nghe hiểu, thế giới của anh tốt đẹp là vì có cô. Cậu không phải nói hắn là trạch nam chết bầm ấy chứ, ngày này so với lời của cậu là không giống nhau, nếu như mang cái mặt này ra ngoài có thể làm người mẫu đó nha. Cô ngứ tinh thoảng đánh giá ngôn dữ luật một chút, nhỏ giọng nói ở bên tai của Lập Hạ, có thể tới cho nói anh ấy xấu nha, nhưng mà hôm nay mới lộ mặt ra ngoài, bình thường khi nói chuyện với anh ấy, người khác đều cảm thấy âm dương quái khí đó. Lập Hạ buồn cười nhớ tới trước kia, thời điểm đại học Ngôn Dĩ Luật vài lần bị cưỡng chế đi cắt tóc, tự nhiên cô biết rõ phía dưới mái tóc che ngang trán kia là một khuôn mặt đẹp trai như thế nào. Tâm tư không muốn có người khác tiếp cận anh, cho nên Lập Hạ chạy tới, làm bác sĩ tâm lý ước định cùng chứng minh cho Ngôn Dĩ Luật để giữ được mái tóc cắt ngang trán của Ngôn Dĩ Luật quả thật là không dễ dàng. Kết quả, cô vẫn ở bên hắn, hai người ở bên nhau sau. Cậu ngơ ngẩn trơ mắt mà nhìn Trần Lập Hạ. "Tao cũng đoán được. Cậu tìm tớ muốn giới thiệu những người này cho mình, cho một người cậu thấy trơ mắt, cậu đã sớm có đáp án rồi đúng không hả?" "Đúng vậy, anh ấy chính là đáp án của tớ." Trần Lập Hạ nhướng mày nói. Khi Trần Lập Hạ về đến nhà, liền phát hiện hai người nhà đều đang ngồi ở trước bàn cơm nhà mình, ngay cả cái người hình tượng nam lãnh cốc ngôn dĩ khoan kia cũng đã đến. Đã 11 giờ. Mọi người còn đông đúc như vậy, Dạ Lập Hạ vội vàng gọi điện thoại cho ngôn Dĩ Luật kêu anh đi qua. Hai người vừa đứng ở cửa ra vào đã bị cái trận thế này khổ sở. Hai con chạy đi đăng ký rồi hả? Giọng nói của mẹ Trần rất là kỳ quái. Đúng vậy, không phải mọi người đều phê chuẩn rồi sao? Muốn tới chúc tân hôn của con hãy phút sao hả? Trần Lập Hạ cũng một chút hoang mang nói, tại sao dì cũng tới chứ? Mẹ ngôn muốn nói rồi lại thôi, không khí rất là kỳ quái ngược lại Ngôn Dĩ Khoan là người nói chuyện trước. Hai người thật sự kết hôn rồi ư? Trần Lâm Hạ gật đầu, Ngôn Dĩ Luật cũng gật đầu. Nhìn thấy Ngôn Dĩ Luật ngật đầu, thì Ngôn Dĩ Khoan liền trầm mặc một chút. "Anh à, chúc anh tân hôn hạnh phúc." Ngôn Dĩ Khoan đã nói như vậy, Ngôn Dĩ Luật ngơ ngác nói ra hai chữ cảm ơn. Bốn lão nhân già kia đã không còn gì để nói nữa rồi. Cũng không biết Ngôn Dĩ Khoan kia mới cùng bọn họ làm công tác tư tưởng cái gì, hiện tại nhìn thấy hai người kia có thể chấp nhận thành nhân được như vậy. Vụng trộm bỏ đi đăng ký, chuyện hỗn læ có nói vài lần sao bây giờ hả? Mẹ Trần vẫn còn một chút tức giận, nhưng hôm nay Gen Zát lại, đại ngôn lớn lên quả thật là rất đẹp mắt, rất giống với Minh Tinh. Là mẹ Trần không ít thì nhiều có một chút ham trai đẹp, dù sao cũng liên quan đến tướng mạo cháu trai của mình. Nếu chỉ Gen Zát ký chất cùng tướng mạo, đại ngôn cũng không có chờ ngày, mà con gái đẹp bướng bỉnh như vậy thì bà cũng không có biện pháp lại có lời nói của Tiểu Ngôn. Anh trai đã rất không dễ dàng, hy vọng tất cả mọi người có thể tốt trọng quyết định của anh ấy. Tôn trọng quyết định của Ngôn Dĩ Luật. Theo ý tứ của mẹ Trần mà nói thì bà kỳ thật cũng đã đồng ý. Cũng thế, Trần Lâm Hạ đã đi tới một bước này cũng sẽ không lùi lại về phía sau cho dù có đối mặt với mấy thứ gì đó. Cho nên mẹ Trần phản đối hai người, cô cũng không thẫn theo. 3 năm trước đây là bà đã che giấu bọn họ một lần. Và năm sau bọn họ vẫn muốn bên nhau, nhất định bọn họ sẽ ở bên nhau, làm sao bà có thể tiếp tục để làm tiểu nhân oan uống nữa chứ. Họ nữa, bà cũng đã chứng kiến quyết tâm của con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net